Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Căn đòn với người bạn thân mà bên ngoài còn chưa đến lúc mời khách dùng cơm. Mà dù vấn đề này hai cô đã tranh cãi rất là nhiều lần lúc này không cần thiết phải nói thêm chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm cả. Thật ra cô cũng không phải là thích nói nhầm càng không phải là muốn diễn trò cũ mà là cô thật không hiểu nổi kết hôn thì có cái gì là tốt chứ. Lại còn phải nói sao? Mình mới muốn hỏi cậu đây này kết hôn thì có gì là không tốt sao cậu lúc nào lại phản đối chứ? Mận nhầm phóng tiên nhìn từ đôi mắt tuyệt đẹp về phía cô bạn thân. Thế thì cũng phải hoàn lại nha, đương nhiên là vì mình không muốn thực hiện là một thiếu phụ lúng tuổi có chồng rồi. Càng Mẫn Quân ướn ngực mạnh mẽ mà trả lời. Làm ơn đi, dáng dâm của cô đẹp như vậy, nếu để cho củi gạo rồng mới tương giấm trà hôn vào, thì cô sẽ biến thành một ô xa ban chính hiệu mới là lạ đó. Ai bảo kết hôn sẽ trở thành thiếu phụ lúng tuổi có chồng chứ? Mẫn Quân à, ý nghĩ của cậu thật là quái rồi mà. Lòng này của Nhâm Mẫn nhíu lại thật sâu Cũng không thể nào nốt nổi kiều lý luận này của cô bạn thân Tớ làm sao hả? Cậu mới là lạ đó Lấy chỗ xong bất kể có việc hay là không Cũng phải về nhà rửa tay mà nấu canh Mà phục vụ đàn ông tính tình thời tiết Lại còn phải tranh thủ lúc lão chồng đi tắm rửa Nghỉ ngơi đi làm đủ thú lại việc nhà Rồi sau đó mệt sắp xỉu đi đến nơi Lại còn bị người ta bắt lên dân thực hiện nghĩa phụ vợ chồng Cuối cùng là bị hành hạ gần chết Coi như mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ Cậu tưởng nghĩ xem từ lựu thứ một chút. Một khi đã lớn dần lên thì cuộc sống chẳng khác nào là địa ngục rồi. Phát biểu hết một chuỗi cảm nghĩ Khang Mân Quân cảm thấy nói ra được thật là quá tốt. Dĩ nhiên chỉ có Khang Đại Tiểu Thư tự mình nói năng là lâu lát. Về phần nhâm Đại Tiểu Thư tương là là nhị thiếu phu nhân của Phạm Gia đương nhiên sẽ không kỹ tới những việc như vậy. Khang Mân Quân à cậu chỉ nói toàn là những lời vớ vẩn thôi làm gì phải đến nỗi như thế chứ? Nghĩ đến cuộc sống như vậy Cô dâu xinh đẹp đáng ra không nên nhíu mày, mận nhầm lại bị bản thân làm cho tâm tư trở nên rối loạn. Lời lẽ vớ vẩn gì chứ? Mình nói từng câu từng chủ đều là danh ngôn đó. Nói cho cậu sáng mắt bà ra. Đối với cô bạn gái thân thiết nhất của mình, cô, Khang Mân Quân mới tận tình khuyên bảng như vậy, không thể nghĩ đến việc bỏ mặc để cho cô chịu khổ được. Người ta nói lời nói ra khỏi miệng, tựa châu Ngọc. cũng biết rằng tiếng Trung khó nghe, nên Khang Mân Quân bất mãn hạ giọng, Đưa mắt nhìn về phía tân nương xinh đẹp cất lời. Mận quân này. Thấy Mận quân vè mặt không mấy vui vẻ. Nhâm mẫn thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Cậu chắc chưa bao giờ yêu có đúng không? Ai nói chứ? Khang Mận quân đang định phản bác chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chỗ cô dâu đứng bất chợt mở ra. Trong hội trường, người dẫn chương trình đang dẫn chú rể đến trước cô dâu. Nhìn thấy Anna tới. Mận nhầm đứng dậy nhưng vẫn không quên nói với Mận quân. Một khi cậu hết lòng yêu ai đó, thì cho dù có là địa ngục, cậu cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà thôi. Nói xong thì cô dâu xinh đẹp được chú rể nắm tay dẫn đi, còn lại mình cô trong phòng cô dâu ngần người ngây ngốc. Vậy là sao chứ? Là cô không biết yêu sao? Tránh hội trường cưới huyên áo, Khang Mân Quần đi sang phía đối diện phòng ăn, vốn là chỉ muốn thoát khỏi đám người ẩm ý, lại không ngờ phát hiện đó là một vườn hoa. Không một chút nghĩ người, Khang Mân Quần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vườn hoa bí mật này. Vận hòa giữa không trung được bố trí tinh xào, vừa đẹp lại vừa thoải mái. Khang Mần Quân lại đi một vòng rồi quyết định ngồi xuống một chiếc ghế treo đặc biệt. Mình có biết yêu ư? Đôi mắt ngần đầu nhìn trời xanh, xung quanh là tủy tinh trong suốt không che được ánh sáng. Mần Quân nhìn từ ánh sáng u ám mà ngần người. Cô cũng nói chuyện yêu đương với rất nhiều người rồi, đồng thời cũng qua lại với nhiều đàn ông, nhưng cô có yêu không? vấn đề mận nhầm nói khiến cho cô suy nghĩ mông lung. Nói thật là tình sử của cô có thể đóng thành quyền sách dày rồi Làm sao có thể nói là cô không yêu được Nhất định là có Là nên có có đúng không Nhưng cô yêu ai chứ Nghĩ ngợi một chút cô nhất định là yêu ai đây Phải có người khiến cho cô ngày nhớ đêm mong Hãy nhớ đến là lòng tràn đầy Ngọt ngào xanh lẫn chua sót Nhất định đó chính là một nhân tài Nhưng đáng tiếc suy nghĩ 3 giây 8 phút thì cô liền công bỏ qua Điều này làm sao có thể được Cô nghĩ mà không ra nồi nồi người Không phải là quá đáng như vậy chứ Cô quan hệ với nam giới số lượng nhiều đến Không thể nào nhiều hơn Dẫu sao thì cũng nên có một người Hai người khiến cô cả đời khó quên được chứ Cô nhớ chặt đầu lông mày càng Mân quần rốt cuộc bị thảm phát hiện Cô thật sự là chưa từng yêu Lạ một điều Vậy mà trước đây cô quan hệ với những người đàn ông kia Là như thế nào Chẳng lẽ nhất định là bọn họ chưa đủ ưu tú Để cho cô có cảm giác động lòng rồi Nhưng mà đợi đã nào Cô việc gì phải nghiêm túc chứ Bất kể là có yêu hay là không, căn bàn là không quan trọng mà cái quan trọng chính là cô không có hứng thú lập gia đình đi. Thật là chỉ vì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net